mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 6 Nam Hải Quy Hư, trường thứ năm mươi lăm, người Hà Lan bay qua giọng đọc của Nguyễn Thành, thực hiện radio.com. cây gỗ kiên mộc cắm trong quy khư nghìn vạn năm không mục rũn là nhờ cả vào sinh khí bất diệt của dư mạch nam lòng. giờ đây khi đã rời khỏi quy khư, lại liên tiếp va đập mạnh mấy lần, lớp vỏ cây sùi xì cùng với những hóa thạch sinh vật biển trông như mũi tên đá gắn chặt trên đó bắt đầu thi nhau bong chóc, xác còn già lão bị sóng biển rồi quật cũng từ từ trượt khỏi khúc cây đang nổi dập dành. Chúng tôi đoán chừng con thuyền độc mộc thiên nhiên này, chẳng mấy nỗi nữa sẽ bị sóng nước quật vỡ. Nhưng dưới bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, bốn bề là biển cả mênh mông vô tận, cũng chẳng còn biết phải làm sao. Chuyện đã tới nước này, thôi thì đành thuận theo tự nhiên. Số trời bảo thế nào, phải nghe vậy thôi. Tôi nhìn đàn rùa sập dành bên cạnh, và đọc nghĩ đối sách, cho thấy trên một cái mai rùa, Cách chỗ mình không xa lắm, hình như có một người đang nằm sắt. Người này mặc bộ đồ lặn có tiêu ký màu vàng, trông hết sức nổi bật. Mái tóc dài buông xõa, chẳng phải Dan Linh thì còn ai vào đây nữa. Cô nằm im bất động trên bãi rùa, không biết là sống hay chết. Con rùa lớn trôi nổi theo dòng biển, đột nhiên lại chìm xuống. Thân thể Dan Linh đập tức bị sóng biển đẩy sang một mình. Có thể sau khi Rơi từ trên cây gỗ kiện mọc xuống Đà linh không chết Mà dựa vào tại bơi lội của dân bỏ ngọc đã bám vào một con rùa lớn Đang chạy thoát khỏi quy khư Được nó kéo theo lên mặt biển Tôi thấy đà linh Lăn từ trên mai rùa xuống biển Đang trôi qua bên cạnh con thuyền độc mộc. Bạn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều Vừa gọi cổ thái một tiếng Rồi trao đến đoạn cuối khúc gỗ Bám lấy một mũi tiền đá Nhảy xuống nước Tóm tóc đà linh kéo lại Bọn cổ thái cũng vừa kịp chạy tới Mỗi người có một chân một tay Đưa Đà Linh lên khúc gỗ Tôi bám vào mũi tên đá leo trở lên cây gỗ kiện mọc Chỉ thấy Sơ Lê Dường đang ra sức cấp cứu Đà Linh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Bất tỉnh nhận sự Nhưng sau khi được cấp cứu Rượt quần cũng ngoại ra vài ngũm đất biển Có chút sức sống trở lại tôi như gói được tảng đá lớn để trong lòng, đưa mắt nhìn cậu Thái, thấy cậu ta hướng về phía đông, giật đầu bay lạy. hiện như đang cảm tạ Nguyễn Thắc trên trời linh thiêng, phù hộ cho đa linh tự có chết trở về, lại giống như đang quỳ lạy tổ tiên đại nhân nhà cậu ta. từ méo đỡ cậu Thái dậy nói: "thề, hey, đừng có mà gật đầu và không cố làm gì nữa, cái thằng nhãi này. cậu còn chơi nóc chim chưa đủ nhanh hay sao?" Cảm ơn trời đất cái quài gì chứ Cái chết không thuộc về giai cấp vô sản Năm xưa anh cậu đầy Vào nuôi đổ đầu Trên biển kỹ nhất là nhắc đến Cái chữ lật và đồ chìm Tuy béo còn chưa dứt lời Thì đã bị mình thúc bịt mồm lại Cái thằng béo này Cả bọn sắp bị cậu hại chết rồi đấy Kinh núi chớ kinh biển Nhưng lời cậu phạm vào đại kỵ này Mà cũng dám nói ra từ đéo lập tức bốc hỏa lên đầu Đang định lên án kịch liệt Quan điểm hoang đường của lãng họm giả phản động Nhưng đúng lúc đó Cả bọn bốc cảm thấy dưới chân rung mạnh Ai nấy nghiêng ngà siêu vẹo hết lượt Không đứng vững nổi nữa khúc cây dưới chân không ngừng toác ra Chắc từng mạng từng mảng lớn Tôi thầm kêu một tiếng Mới rồi còn tưởng khúc gỗ này Ít nhận cũng nổi được khoảng 2-3 tiếng đồng hồ Nhưng giờ xem chừng nó sắp bùng bét hết đến nơi rồi. Lúc này đàn rùa đã lặn xuống đáy biển, không hiểu đi đâu, mặt biển mênh mông trải rộng hút tầm mắt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng vật thể gì khác. Một con sóng ập tới, một phần khúc kiện mọc nổi lên mặt biển bị đánh vỡ tùng cả bọn chúng tôi rồi hết xuống nước, đành bám lấy một vài mảnh gỗ đang trôi nổi dập dành. Vùng biển này có rất nhiều cá mập. Mà dẫu may mắn, không gặp phải lũ cá dữ, Thì cũng ngâm mình trong nước biển lạnh như bằng thế này Thứ hỏi chúng tôi sẽ cầm cự được bao lâu đây Tôi đeo theo tấm gương đồng nặng nề Bám vào mấy mảnh khổ Nhưng mảnh nào cũng một nát bươm già. Làm sao chịu nổi sức nặng của người đành phải kéo chốt cứu sinh trên vải Một túi khí phồng lên Nổi bồng bệnh trên sóng nước Tôi đang thầm kêu khổ trong lòng Chợt nghe sự lấy giường gọi lớn, Anh nhất Mau xem đi Có tàu kìa Tôi tưởng mình nghe lầm Ở vùng biển vực xoáy san hô này Làm sao lại có tàu được Nhưng lúc này Bọn tuyệt béo cũng nhào nhào Xem họ ẩm mỹ Hình như đúng là có tàu thật rồi Tôi định thần nhắm mắt nhìn lại Thì ra không phải là tàu bè ở ngoài vào Cây gỗ kiện mọc khổng lồ Vốn bị khuyết rỗng Bên trong chất đầy các loại đồ bồi tán kỳ quái Sau khi cây gỗ ấy vỡ ra, Những thứ bên trong liền tung tóe, Trôi nổi trên mặt nước. Trong đó không ngờ, Lại có cả một con tàu cổ còn nguyên vẹn. Con tàu này nông trẹt, Cột buồm rất thấp, Thân tàu hình bầu dục, Trông giống như món đồ bồi tán, Chuẩn bị cho vòng linh dưới đáy biển. Nói theo cách của chúng tôi, Thì nó chính là một món mình khí. Giữa những con sóng sồ liên tiếp, Trong chốc lát, Chúng tôi cũng không nhìn rõ Con tàu này là như thế nào Nhưng khó khăn lắm Mới gặp được cọng dơm kiêu mạng Đừng nó làm mình khí Mà dù là tàu ma tàu quỷ gì Thì cũng phải leo lên trước Rồi mới tính sau vậy Nếu còn chờ chờ nữa Chỉ sợ có sóng lớn Cả bọn át sẽ bị đánh trò trôi đi tứ tán Tôi vội tự cổ vũ mình Xúc lại tinh thần Mở đến bên cạnh con tàu phải đến gần mới nhìn rõ, thì ra đáy tàu được làm từ một mai rùa lớn, cái cơ ăn chừng to hơn cái xuồng kiêu sinh thông thường một chút, nằm sau người lên chắc cũng không thành vấn đề gì. Trên tàu có một khoang hẹp, người chui vào được, chứa các đồ bồi táng kiểu như san hô, ngọc thạch gì đó, vì chuẩn bị cho người chết nên cũng không có món nào có giá trị sử dụng cả. Cánh buồng làm từ da cá voi. Dây chảo bền bằng gần cá mập Còn lại thầy đều giống như một con tàu gỗ bình thường Thân tàu trông mới nguyên Vẫn sử dụng được Nhưng con tàu cổ này Chỉ như một mô hình phòng chế mặt thôi Nếu gặp sóng to gió lớn Chắc chắn sẽ phải vùi thầy dưới đáy biển Có điều Bọn tôi cũng không lo được nhiều đến thế Vội đôi nhau leo lên con tàu ma Nằm trên mai rùa ta hồn hèn Chẳng ai có sức lực mà nhúc nhích gì nữa Giờ không phải mùa gió Hải khí ngưng kết ở dư mạch làm lòng Đã tiểu tán Mười phần thì chắc đến tám chín phần Không phải nơm nớp lò âu Như lúc đến nữa rồi Chỉ cần mẹ tổ phụ hộ cho Không có lốc xoáy hay bão lớn Thì chúng tôi ở trên con tờ mong manh này yên nhận cũng tạm thời Không lo thành mồi cho cá mập đình vẫn hồn bề bất tỉnh những người khác đều mệt lử, lửệ ngoài nằm nhắm mắt ngủ lúc này dấu trời có sập xuống thì cũng không ai muốn bằng mắt hai mí mắt đánh nhau một hồi Rốt cuộc tôi cũng mơ hồ thiết đi mất khoảng 12 tiếng trong đầu vẫn mang mắn nghĩ đến thuật bàn Sơn Trấn Hải và đọc suy nghĩ xem làm cách nào lợi dụng kỹ thuật của bàn Sơn đạo nhân, đưa con tàu mai rùa này trở về đảo miếu san Hồ trong tình trạng không có nước uống và lương thực. Đến nửa đêm, cơn đói cắt trong bụng bắt đầu hành hạ. Tôi ngoảnh lại thì thấy thư Ly Dương đã dậy từ lúc nào không biết. Cô rửa người và cột buồn bằng sương cà vòi, ngực mặt chăm chú nhìn bầu trời đầy sao. Tôi cũng ngấc lên, nhìn sao sáng lấp lánh đến xuất thần những sự kiện trong lần ra biển này lần lượt tua lại trong óc từ đáy lòng chợt dâng lên một cảm giác bồi hồi không kìm nén nổi liền cất tiếng bảo sân lề giường mới đầu cũng biết vùng biển vực sói sần hồ hung hiểm khó lường nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ sống tới giờ rơi vào cảnh này mình khí thành đầu giá trị liền thành chất đầy trong khoang mà chẳng đổi được một bình nước lạnh nửa miếng lườn khô ghi lại mới thấy lúc đó chắc chúng ta lên cơn điên mất rồi. Sư Lê Dương nói, hey, chỉ có anh điên mà thôi. Tôi cũng lắm chỉ ngốc, bị anh lừa đến đây điên theo anh. Tôi vội biện bạch, hey, tôi có điên cũng là do giáo sư Trần xúi bầy đây nhé. Nói ra thì cũng thật khâm phục các vị tiền bối cả đời mò vàng trộn mộ thời xưa. Cuộc sống chỉ biết hôm này không biết ngày mai, bốn biển là nhà. Thật sự là không phải ai cũng chịu đựng nổi Sống thế này Chẳng biết mỗi ngày chết mất Bao nhiêu tế bào não nhỉ Chắc tôi cũng đến lúc Phải sống an phận một chút rồi sẽ lấy giường khét thở dài Hề hey, Anh giác ngộ được như vậy là tốt quá rồi Nhưng sang sơn giới tội Bản tính khó rời. Trong mắt anh Cảnh đẹp mái mái ở nơi xa Đảm bảo anh chẳng ngồi yên được mấy ngày đâu mà Có điều, lần này lênh đênh phiêu bạc trên biển Tôi cũng chỉ mong Thượng Đế phù hộ Đừng để chúng ta trở thành người Hà Lan Bảy mới được Người Hà Lan Bảy là tên gọi khác của những con tàu ma Đặc chỉ những con tàu bị nguyền rủa Phải vĩnh viễn trôi đổi trên biển Không thể gặp ở trong chuyện thuyết Hồi xưa tôi cũng từng nghe sự lời dường nhắc đến rồi Giờ nghĩ lại cũng không khỏi thấy sống lưng khai lạnh vội vàng nghĩ cách dồn sự chú ý sang hướng khác, quay qua kiểm lại số thanh đầu vớt được trong chuyến đi lần này. Trước đây là một kim hiệu ý vào núi đảm bộ mười lần gột lại cũng không bằng thu hoạch lần này. bên trong quỹ hưu Nam Hải có mấy món đồ tốt, thì gần như bị chúng tôi vớt hết cả rồi. trong đó quan trọng nhất, đương nhiên phải kể đến tần vương chiếu cốt kính, đứng đầu trong tần vương bắt kính nếu có thể mang thứ này về giao cho giáo sư Trần thì cũng coi như đã hoàn thành được một tâm nguyện. có điều tấm gương đồng này từ lúc tìm được nó trong xác tàu đắm tôi vẫn bỏ trong túi chưa lấy ra xem. lúc này dỗi việc bèn tiện tay lồi ra cung xưa lấy giường quan sát kỹ lưỡng một lượt. trên biển chăng sáng vằng vặc nhưng dưới ánh trăng ấy tấm gương cổ lại không hề phản chiếu chút ánh sáng nào mặt gương đã tổn hại hết sức nghiêm trọng. Thần gương khắc chỉ chiếc toàn trước chuyện nhỏ li ti. Đầu thời hạ đơn giản không có hoa văn mấy. Đầu thời ân cổ phác mạnh mẽ, hoa văn như vệt sâu bò. Nhưng chữ khắc trên tần vương chứa cốt kính lại như đàn nòng nọc, tựa hồ ẩn chứa quẻ tượng gì đấy. Tôi đoán thứ này có lẽ lúc vào khoảng thời Tây Chu cung nền tôi đang ngắm nghía tấm giường thì quan mắt chợt dừng lại trên con nhện ngư bốn chân ở góc giường liền gây người ra tại chỗ luôn tạo hình của con cá bốn chân ấy rất đơn giản nhưng mắt cá lại trống không hệt như tấm long phủ tôi phát hiện mười mấy năm trước ở động bách nhãn tấm long phủ không mắt ấy cũng chẳng rõ là cổ vật từ triều nào đại nào bị bỏ trong quan tài đồng của hoàng đại tiên làm mình khí Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy Tấm long phù và hình nhân ngư Bốn chân điều khắc trên tấm gương đồng này Xét về kiểu dáng Khoản thức Đều rất giống nhau Lát trần bù làm nghề xem bói ở Bắc Kinh Giờ như biết được sự bí ảo Bên trong tấm long phù Nhưng lần trước vội quá Sau khi tôi nhắc chuyện tấm long phù không có mắt Lát chỉ giờ Bốn ngón tay lên làm hiểu Sau đó liền biến mất Tôi từng nghĩ đi nghĩ lại Sòng cũng không đoán ra bốn nghĩa là thế nào Giờ nhìn thấy trên tấm gương này Có hình trang trí là một con cá bốn trần Trong lòng lại càng thêm mờ mịt Lẽ nào Lao giờ bốn ngón tay lên Là chỉ bốn loại đồ cổ bằng đồng thau, rồng và cá là một trong số đó Còn hai thứ nữa là gì Nhưng con thú đồng không có mắt này Rút cuộc dùng để làm gì Bên trong ẩn chứa bí mật gì đây Hình vẽ nọc nọc của tần vương chiếu cốt kính dường như cũng ẩn tạng quẻ số. Có lẽ mấy thứ long phủ lòng viết thần bí này không khéo lại liên quan đến quẻ tượng toàn thiên, tiên thiên và hậu thiên, thời tây chủ cũng nền Quẻ toàn thiên, bao hàm vô cùng vô tận các cửa số, có thể luận ra đủ loại quẻ tượng. Quẻ tượng phải dùng đến bốc từ để giải đọc. Những thứ này đối với kẻ trình độ gà mờ như tôi Thực tình còn khó hơn cả lên trời Những bao đời tổ tiên nhà cổ thái Đều lưu truyền khẩu quyết nguyên thủy nhất Của quẻ toàn tiền này Khẩu quyết tuy không phức tạp lắm Nhưng nội dung thì còn thâm ảo hơn những gì hậu nhân Của người viết thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Trường dành xuyên nghiên cứu nhiều lần Có điều Các đời đàn nhân xưa này chỉ coi những lợi bất từ này là phù chủ hộ thần dưới đáy biển dường như không hề biết nguồn gốc lai lịch của chúng là từ đâu nghĩ tới đây tôi ngoảnh đầu lướt cổ thái đang say ngủ thằng nghĩ chi bằng đợi câu ta tỉnh lại thử hỏi về tần vương chiếu cốt kính xem sao biết đầu thằng nhãi này lại hiểu được huyền cơ trong mấy con thú đồng không có mắt ấy tôi đang ngồi nghĩ ngợi vần vơ thì tuyên béo và mình thúc cũng là lượt tỉnh giấc vì đói quá. Mặt biển sóng yên gió lặng, không rõ con tàu rách nát này đã trôi dạt đến nơi nào rồi nữa. Mọi người dốc nuốt mấy giọt nước cuối cùng vào thấm cổ họng. Rồi bàn xem, nếu là nữa có cá nhảy bay qua mạn thuyền, thì làm cách nào bắt được vài con ăn sống cho đỡ đói. Tôi cũng cảm thấy dạ dày cổ lên dứt dội. Bèn gói tần vương chiếu cốt kính cất đi, nói với cả bọn cách mạng chính là ăn cơm, không nhồi đầy bụng thì chẳng có sức làm gì cả. đối với việc ăn uống cần phải có thái độ hết sức nghiêm túc, không được qua loa sơ sài. vì vậy chúng ta phải mau chóng. Trong... tôi và tiền béo mình thúc, bạn bằng qua loa một chút, chủ yếu chỉ làm nghĩ cách bắt cá. mình thúc nói, ở Nam Hải này, hay có cá chuồn nhảy lên mặt nước, kết thành từng đàn lớn, đùa dỡn trên sóng. Lúc nào trời sáng, chỉ cần lấy minh châu ra làm mồi, là có thể dụ lúa cát chuẩn, mọc hai cái vầy như hai đôi cánh lướt qua mặt tàu. Nhưng lúc này mới là nửa đêm, chúng tôi ở mũi tàu, đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng con cá nhảy lào cả. Tôi chẳng biết làm gì hơn, cũng đành đợi đến khi trời sáng rồi tính sao vậy. Quay lại giữa tàu, thấy sự lợi dương đã kiểm tra đàn Linh vẫn hồn mê bất tỉnh dở biển lớn mền bồng không thấy không thuốc nếu cô cứ hồn mê mãi như thế này chỉ sợ nguy đến tính mạng mất tình hình không lạc quan một chút nào cả sợi lây giường phát hiện tình trạng đà linh xấu đi vội bảo tôi bắt mạch xem thế nào nhưng tôi vừa chạm vào cổ tay đà linh liền cảm thấy ống tay áo hình như có gì đó như thể cô đeo đồng hồ vậy tôi vốn tưởng là đồng hồ lạnh liền định gỡ nó ra không ngờ trên cổ tay đà linh lại là cái đồng hồ vàng tuyệt béo gỡ từ cánh tay người chết trong xác tổng đắm tuyệt béo thấy thế liền định giật lại cái đồng hồ nhưng vặt đồng hồ đã gan chặt vào da thịt trên cổ tay đà linh rồi có khi phải dùng dao mới cậy ra được tôi nhìn cái đồng hồ vàng ngạc nhiên không thốt <cười> cái đồng hồ này sao lại ở trên người đà linh đang đi hoặc chưa biết nào chợt người thấy trọng gió Có mùi tanh tuệ sọc lên tận mũi Chúng tôi từng nhiều lần tiếp xúc với tử thi Đều nhận ra Ngay mùi sắc thối Nhưng trên tàu không có thi thối giữa Mùi ấy ở đầu già mới được chứ Mình thúc là con buồn sắc cổ mười mấy năm Vừa người thấy đã biết Tuyệt đối là mùi sắc chết Mấy người hít hà người nhau một hồi lâu Mới xác định mùi sắc thối này Tỏa ra từ đàn linh Kiểm tra kỹ càng phát hiện trên người cô, đích thực là có mấy đốm bàn không rõ lắm, môi miệng có mấy giọt chất tanh lòm chảy ra. ngày từ đầu tôi đã cảm thấy trong con tàu Mariana bị đám ấy có gì không ổn, cái đồng hồ vàng của thuyền trưởng rất có vấn đề rồi. giờ tôi chẳng còn lo tổn thương đến gia đình Đà nữa, vội lấy dao cầm nạy đồng hồ già ném xuống biển. mình thúc kinh hãi kêu lên. <cười> chết chà rồi, cái đồng hồ ấy vớt được trong xác tàu đắm, chỉ sợ là đã bị chúng phải thuật giáng đầu của người Nam Dương rồi. Vớt bỏ phòng có ích gì chứ? Giờ đa linh đã bị chúng phải tà thật rồi, mùi xác thôi ấy, còn ghê hơn là bệnh truyền nhiễm nữa. Nếu không mau ném con bé xuống biển cho cá ăn thì chúng ta, chúng ta, chúng tuần đừng hỏng súng sót trở về.